Các bạn đang nghe tại đọc hơi thở quý cùng không cho phép nàng nói hết câu Bạch Vũ nhân là một con thú điên ôm lên nàng mà gạo và giống lên bằng vòng khắp cả phụ nội Bạch Cường nhìn về phía hai người thì cũng không kiềm được nước mắt đứng dậy dùng ánh mắt như là có thể ăn thịt người tiến đại gần nhị phu nhân người người muốn làm gì người đâu người đâu cả hắn lại Nhị phu nhân vô tình bắt gặp ánh mắt ấy thì cảm thấy bất an trong lòng thì liền lùi lại và kêu lên. Hai tên gia đình tiến đến ôm lý Bạch Cương. Hắn nhìn nhị phu nhân mà gần lên tượng chữ «Giết người thì phải đền mạng!» Nhưng mà lúc này bởi vì bỗng nhiên đổ sụp xuống cắm thẳng lên chiếc bánh bao chay đã mềm nhũn cắt nó ra làm đôi rồi rơi xuống chiếc đĩa. Bạch Cương đang giảng co với hai tên gia đình cộng với nhị phu nhân Nghe thấy tiếng động rồi giật mình nhìn lại. Không hay. Nhị phu nhân hốt hoảng bất giác đánh rơi con gà xuống đất, rồi chạy nhanh ra phía cửa. Hai tên gia đình cũng chạy theo, nhưng mà bỗng nhiên có một cơn gió mạnh thổi qua. Chiếc cửa đang mở bỗng nhiên đóng dầm lại. Ngọn đến hát hiu trong phòng cũng thắt lội đi, một chút ánh sáng ít ỏi dập thắt. Nhị phu nhân hốt hoảng mà nói, chuyện gì là chuyện gì, nhanh nhanh mở cửa. Hai tên gia đình vã mồ hôi dùng sức để đẩy cửa, nhưng mà chiếc cửa như bị thứ gì đó giữ lại, làm cho hai người kia không tài nào mà mở ra được, đành bất lực nhìn về phía nhị phu nhân mà lắc đầu. Có cái cửa mà cũng không có mở được sao? Nói rồi bọn ta tiến lên dùng sức thì bất ngờ cánh cửa rung lắc dữ rồi, chiếc bàn lê một bên bất ngờ bị bung ra, chiếc người lớn nghiêng xuống dùng sức nặng đè lấy nhị phu nhân. Nghị phụ nhân hốt hoảng mà hét lớn, người đâu mau đỡ ta. Hai tình gia đình sợ hãi đưa cánh tay mà đẩy nhưng thật sự vô lý. Cánh cửa này vốn dĩ đắp mục nát, cho dù là gỗ tốt cũng không thể nặng đến như vậy. Dùng sức của ba người cũng không thể đỡ nổi, mà bị nó đè đến nỗi phải chống đầu gối mà quỷ xuống. Chiếc cửa hình như càng ngày càng nặng, hình như nó muốn đè nát ba người mới chịu dừng lại. Nhưng lúc này từ phía cửa vào của ngôi nhà Bất ngờ văng vọng lên tiếng hét ngạc nhiên Tình vẫn Nàng đang chết rồi cơ ba Tình vẫn là tên của tam phu nhân Chỉ có bạch khởi mới gọi như vậy Tiếp theo sau đó là đám người hầu Cũng giật mình hốt hoàng thị thầm Lão ra sao lại gọi tên tam phu nhân Tạc ta... ta có thấy gì đâu Sau tiếng hô vọng lại Nhị phu nhân như gặp được phúc tình Bật khóc gạo lên Bạch khởi cứu tiếp Nghe thấy tiếng thét văng vọng lên thì Bạch Khởi nhanh chân chạy về phía cánh cửa Thì lúc này ba người cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn mà dùng sức thất văng sang một bên để lộ ra một khoảng không của căn phòng bên trong Ánh sáng bất ngờ được chiếu vào khuôn mặt đã vã mồ hôi cùng với nước mắt của nhị phu nhân Nhưng cái vẻ mặt đáng thương ấy cũng không làm cho Bạch Khởi chú ý Mà cái hắn để ý đó là Bạch Liễu đang nằm sống xoài bên cạnh Bạch Vũ Hắn như chết đứng như không tin vào mắt của mình. Nãy đi qua đây Bạch Khởi nghe tiếng hét của Bạch Vũ, mà trong lòng của hắn như muôn vàn con kiến đang cắn xé. Đó là một dự cảm chẳng lạnh. Bạch Khởi hốt hoàng chạy vào bên trong nhà tiến lại gần đỡ lấy Bạch Liễu, còn mắt hắn đỏ lên, ai làm là ai làm. Tuy Bạch Khởi bề ngoài có lệnh lùng tàn nhẫn, nhưng hắn có một điểm yếu đó là nhi tử của hắn. Cây chết của Tam Phu Nhân có thể không làm cho hắn bận tâm, nhưng đây là Bạch Liễu, là con gái của hắn, là nữ nhi duy nhất của hắn. Vì sao Bạch Khởi bề ngoài luôn tỏ ra lệnh lùng với hai người? Cây đấy thì chỉ có hắn mới hiểu được, hắn cũng không muốn như vậy. Không phải Bạch Khởi không muốn chơi đùa cùng hai đứa, nhưng mà Tam Phu Nhân không có chút địa vị mà sinh bọn nó ra. Bạch Khởi có quan tâm thì cũng chỉ mang đến nguy hiểm cho ba người mà thôi. Hắn ôm lấy bạch liễu, hắn gầm lên đau đớn, hắn nhớ lại những lúc đứng từ xa nhìn huynh mội chơi đùa, lại làm cho hắn không kìm được mà rơi cả nước mắt. Là cô ta, nhị phu nhân của cha. Bạch Cương chỉa tay về phía nhị phu nhân mà lên tiếng, bạch khởi giận dữ nhìn tới hét lên. Là người, người chết con gái của ta. Thiếp, thiếp không xích đó là nó tự ngã chết. Bạch Cương dẫn giữ gắn lên hai đầu gối, của hắn quỷ xuống chạm xuống đất nhìn Bạch Khởi. Nhị phụ nhân có tạm đệ chứng kiến người còn chối, giết người phải đền mạng, chẳng người phải đòi lại công đạo cho liễu muội Bạch Khởi kìm nén đau thương nhìn sang Bạch Vũ đang thất thật nói. Bạch Vũ nói cho ta biết chuyện là như thế nào, có phải là nhị nương đã hại chết. nghe hot nhất tại